cách đó vài trăm dặm, xem mà tôi biến đổi hoàn toàn, phong ấn trên người An Hiểu Hi là do tôi đích thân đặt, bất cứ thay đổi nào cũng không thể qua mắt tôi. Vừa rồi tôi rõ ràng cảm nhận được, phong ấn của mình bị một luồng lực lượng tà ác, tàn bạo phá hủy trong chớp mắt, không cho phong ấn một cơ hội phản kháng nào. Hơn nữa tôi cũng cảm nhận được tâm trạng của Lương Tính Yên lúc này, lo lắng, sợ hãi, thậm chí là phẫn nộ. Tôi có thể tưởng tượng tình hình tại hiện trường đang cực kỳ nguy hiểm. Không thể chần chừ thêm nữa. Dù Dương Đình đang lái xe với tốc độ tối đa, nhưng để đến được Giang Âm cần ít nhất 2 tiếng, còn đến Lương Gia thì phải 3 tiếng. Nếu trên đường gặp tắc nghẽn hay bất kỳ sự cố nào, thời gian sẽ kéo dài thêm và tôi không thể lãng phí thời gian được. Vì thế tôi nói với Dương Đình, Tống Gia và mọi người. Phong ấn đã bị phá, ta không thể chờ thêm nữa. Khi các cô đến Giang Âm, hãy đến thẳng Lương Gia. Mấy cô gái gật đầu trong khi tài xế đang sướng sở tôi nhảy thẳng ra ngoài qua cửa sổ xe. Ngay sau đó áo choàng thi quỷ hiện ra cả người tôi biến thành một ngọn lửa màu lam kim bay về phía giang âm. Tài xế rụi mắt cứ ngỡ mình đang nhìn nhầm. Kể từ khi vượt qua phong tai tôi đã có thể bay lượn trong không trung tốc độ không hề chậm. Giờ thêm sức mạnh từ áo choàng thi quỷ tốc độ của tôi càng kinh người. Dù không nhanh bằng máy bay Nhưng vẫn đủ để đến lương gia trong phòng chưa đến nửa tiếng Lúc này tôi chẳng mang chuyện mình có thể gây chú ý hay không Thi quỷ chi khí từ áo tràng thi quỷ bùng nổ mãnh liệt Thoáng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt Ở giang âm Âm dương Pháp Vương và khuê cốt Pháp Vương đã bắt đầu giao chiến Cảnh tượng bùng nổ chẳng khác nào phim bom tấn Mỹ Những cơn gió xoáy mạnh mẽ càn quét bốn phía Làm tường viện đổ sập Mặt đất nứt toạc Sức phá hủy thật kinh khủng Âm dương Pháp Vương lúc này đã rú bỏ hoàn toàn vẻ luộm thuộm thường ngày Toàn thân toát lên sự uy dũng Ông dùng Ngọc Như Ý trong tay như một cái búa tạ Ra sức đập vào khuê cốt Pháp Vương Ánh sáng xanh từ Ngọc Như Ý bừng bừng mạnh mẽ Dần ngưng tụ thành một chữ vạn khổng lồ Không chỉ hành động quyết liệt Âm dương Pháp Vương còn không ngừng mắng chửi đối thủ Trong khi người khác đọc chú để tăng sức mạnh chiến đấu Thì ông ta vừa đánh vừa chửi Còn tiện tay nhổ nước bọt lên khuê cốt Pháp Vương Trận chiến giữa Âm Dương Pháp Vương và Khuê Cốt Pháp Vương tiếp tục với sự kịch liệt tăng lên từng phút. Âm Dương Pháp Vương nhờ màn mắng chửi và phun nước bọt đầy chiến thuật, đã làm tăng chiến lược đến mức có thể áp đảo Khuê Cốt Pháp Vương. Trong khi đó, Khuê Cốt Pháp Vương không kém cạnh, với thành giới đao phát ra ánh sáng đỏ rực, lại liên tục bóp nát những chuối Phật Châu để gia tăng sức mạnh. Dù vậy, ông ta vẫn rơi vào thế yếu hơn. Chỉ còn biết phòng thủ trước đòn tấn công như vũ báo của âm dương Pháp Vương Cứa mặt khuê cốt Pháp Vương càng lúc càng khó coi Ông đã luôn cho rằng âm dương Pháp Vương không phải là đối thủ của mình Nhưng thực tế đã chứng minh ngược lại Nếu tình hình này tiếp tục Thất bại chỉ là vấn đề thời gian Khi trận chiến đang rằng co An Hiểu Hy trước đó vẫn chìm trong quá trình huyết hóa Bất ngờ có biến động Máu trong cơ thể cô bé như trao ra khỏi người Lớp tổ trên mặt đất thành một lớp dày đặc. Đột nhiên, dòng máu đỏ hình thành các đường huyết tuyến, nhanh chóng cuốn quanh cô bé như cánh hoàn toàn bao phủ cả người lại. Quang cảnh giống như cảnh phá kén hóa bướm, đầy bí ẩn và kỳ diệu. Ngay khi huyết tuyến xuất hiện, một lực hút mạnh mẽ lan tỏa, tất cả mọi người đều cảm nhận được máu trong cơ thể mình như đang sôi sục, mạch máu căng lên, mắt, mũi, tai và miệng bắt đầu rỉ máu khen người người kinh hãi. Chỉ có Lương Tĩnh Nghiên là không hề hấn gì, nhờ có ngọn lửa sinh tử luân hồi bảo hộ, cô dễ dàng chống lại lực hút khủng khiếp này. Nhưng những người khác trong lường gia thì không may mắn như vậy. Đầu tiên là thất khiếu của Lương Bắc, lường máu và mọi người bắt đầu chảy máu. Sau đó máu chảy thành dòng, chẳng khác nào bị rút cạn. Nếu cứ tiếp tục như thế, chưa đầy 1 phút họ sẽ mất máu mà chết. Hàm Dương Phán Vương nhìn cảnh tượng, sắc mặt đầy mâu thuẫn. Sau một tiếng thở dài, ông quyết định xuất thủ, phóng ra một luồng ánh sáng xanh cắt đất lực hút đang đe dọa mang sống mọi người. Nhưng đúng lúc đó, khuế cốt Pháp Vương thừa cơ hội chém thành giới đao vào ngực âm dương Pháp Vương, máu văng tung tué. Âm dương Pháp Vương ngã mạnh xuống đất, ông gắn gương đứng dậy tái chiến, nhưng lúc này lại phát hiện ra bản thân đáng lực bất tỏng tâm. Khuế cốt Pháp Vương cười nham hiểm, nhìn đối thủ đầy khinh miệt. <cười> Sư đệ à Đạo hành thì sao Thu hồi cái bộ dáng thánh nhân Trách trời thương dân của ngươi đi Thế giới này vốn dĩ chỉ có một quy luật Người chết thì ta sống Dứt lời Ông ta lao tới Chụp lấy chiếc kén máu nơi An Hiểu Hy hóa thành Rồi cười lớn Chỉ cần mang con hạn bạc này về Đó sẽ là công trạng lớn lao nhất đời ta Khuê cốt pháp vương Sau khi chụp lấy kén máu Ánh mắt chìm ưng sắc bén liền chuyển sang nhìn Lương Tĩnh Yên, giọng nói đầy ấm trầm. Hạn bạt này chẳng lẽ là do ngươi sinh ra? Nếu đúng vậy, tại sao ngươi vẫn còn sống? Và phong ấn vừa rồi là ai đặt? Lương Tĩnh Yên lúc này vẫn đang chìm trong nỗi đau mất an hiểu hì. Nghe vậy liền nghiến rằng, cầm hận nhìn quê cốt pháp vương. Đừng mơ ta sẽ nói với ngươi, ngươi sẽ phải hối hận vì những gì ngươi đã làm. Huệ quốc pháp vương cười lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt. Hối hận, ta sẽ cho người biết thế nào là cái chết. Nói rồi ông ta lao tới, chộp lấy cổ của lương tinh yên, bóp mạnh. Lương tinh yên ngay lập tức cảm thấy không thở nổi. Cùng lúc đó, ở cách xa hàng trăm dặm tôi vừa tới giang âm, liền cảm nhận được nguy hiểm đang đe dọa cô ấy. Nhắm mắt lại, tôi buộc mình phải tính tâm, dẫn động ngọn lửa sinh tử luân hồi. Chỉ nghe một tiếng bùm Khuệ cốt Pháp Vương lập tức kinh hái lùi lại mấy bước. Bàn tay hắn bị ngọn lửa cuốn chặt lấy, giống như côn trùng bám xương, vẫn vả lắm mới dập tắt được. Hắn nhìn chằm chằm vào Lương Tĩnh Yên, gương mặt tối sầm lại, hỏi... Đây là loại lửa gì vậy? Lương Tĩnh Yên vẫn đang ho khan, tay ôm cổ, làm gì có hồi sức để trả lời ông ta. Đúng lúc này, âm dương Pháp Vương lên tiếng, giọng đầy cảnh báo... Khuệ cốt... Ta khuyên người một câu, hãy để lại hạn bạt lại đây và rời đi ngay lập tức. Nếu không, người sẽ phải đối mặt với cái chết. Khuế cốt pháp vương nghe vậy thì cười nhạt nói. Ha ha người nghĩ ta dễ bị dọa thế sao? Mặc dù trong lòng ông ta đã bắt đầu thấy bận an, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra đầy tự tin. Dễ hiểu thôi, bởi nếu mang được hạn bạt về Phổ Đa Sơn, đó sẽ là một công trạng lớn. Với thế lực của Phổ Đà, Cho dù có chuyện gì xảy ra, ông ta cũng không cần phải lo lắng. Ai trong tam giới dám chống lại phổ đà sơn? Âm dương Pháp Vương lúc này đã đứng dậy, cầm ngọc như ý trong tay, pha ra ánh sáng trói lóa, khí thế mạnh mẽ bao trùm. Tuy vậy, trong ánh mắt ông đã mang theo nét bi tráng, như sẵn sàng quyết tử. Ông lạnh lùng nhìn khuê cốt Pháp Vương, giọng nói trầm hẳn. Đặt hạn bạt xuống, nếu không, hôm nay ta sẽ giết ngươi. Khí thế của Âm Dương Pháp Vương càng lúc càng lớn, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn, khiến Khuyết Cốt Pháp Vương thoáng cau mày, nhưng rồi hắn cười phá lên nói: <cười> "Soda à, ta về Phổ Đà đây, ngươi cứ từ từ mà hồi phục vết thương." Dứt lời, ông ta xoay người, nhanh chóng tung mình lên không trung và biến mất trong chớp mắt. Khi Khuyết Cốt Pháp Vương rời đi, Âm Dương Pháp Vương mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống đất. Lương bác, lương mẫu và những người khác trong nhà Lúc này mới như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng Cả nám ngồi ngẩn người không thốt nên lời Hiện trường vô cùng thê thảm Mùi máu tanh nồng nặc vẫn chưa tan đi Đất dưới chân đã biến thành màu đỏ thấm Thảm nhất là người bảo vệ xui xẻo nằm trên mặt đất Toàn bộ máu trong cơ thể hắn đã bị hút sạch Chỉ trong chớp mắt Bây giờ hắn chẳng khác nào một xác khô Ngay cả lương bác từng trải qua nhiều biến cố Cũng đứng xứng tại chỗ Nhật Tài không biết phải làm gì. Âm Dương Phàm Vương đang dựa vào tường, thở dốc khó nhọc. Ông cười khổ, mối thù này coi như đã kết. Ông thở dài, định rời đi thì đột nhiên ngẩng đầu lên, một luồng khí tức cuồng bạo đang nhanh chóng tiếp cận. Khí tức này khá quen thuộc, ông biết đó người đó là ai. Tôi lao đến lương ra với tông độ cực nhanh, toàn thân bốc cháy mãnh liệt, dù vẫn còn trên không, tôi đã nhìn thấy thảm cảnh dưới mặt đất. Sao mặt lập tức tối sầm lại Dù đã nhanh nhất có thể Nhưng tôi vẫn đến muộn Sau khi hạ xuống từ từ Tôi vừa đặt chân xuống đất Thì lương tính yên đã bật khóc Lao vào lòng tôi Vừa khóc vừa đấm thùng thuộc vào ngực tôi Anh về trễ quá Hiểu hy bị cướp mất rồi Em cũng suýt nữa mất mạng Tôi cố gắng đè nén cơn giận An ủi cô ấy Nhưng khi nhìn thấy dấu tay bầm tím Trên cổ trắng nón của lương tính yên Lửa dần trong tôi không kìm chế được nữa Dấu vết ấy quá rõ ràng Tôi có thể đoán được Kẻ đó đã sử dụng lực lượng mạnh nhất Mới có thể gây ra thương tổn như vậy Bởi vì cơ thể của Lương Tĩnh Yên Đã được ngọn lửa sinh tử luân hồi cải tạo sơ bộ Những đòn tấn công thông thường Sẽ không để lại bất kỳ thương tổn nào Vậy mà bây giờ Dấu vết sâu như thế này Đã nói lên Kẻ đồng thủ đã hạ tử thủ sát khí trên người tôi trào dâng Ngọn lửa sinh tử luân hồi như cảm nhận được cơn giận dữ, lập tức bùng phát bao phủ toàn thân tôi. Ngọn lửa đáng sợ ấy bộc lên, thiêu rụi toàn bộ huyết khí xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã xuất hiện trước mặt Âm Dương Pháp Vương, nắm đấm siết chặt, toàn lực tung ra một cú đấm không chút do dự. Lực lượng hủy diệt mang theo sự giận dữ cùng chú xuống. Sắc mặt của Âm Dương Pháp Vương lập tức biến đổi, theo phản xạ lùi lại để chống đỡ. Ngọc Như Ý phát ra ánh sáng xanh Trăn cú đấm của tôi Âm thanh trầm đục vang lên Ngọc Như Ý xoay tròn Rồi vang mạnh vào người âm dương pháp vương Khiến ông bị lực lượng mạnh mẽ đánh bật ra sau Tôi bước tới một bước Tùng thêm một cú đấm nữa còn dần giữ bùng nổ hoàn toàn Nhìn thấy vết thương trên cổ của Lương Tích Yên Tôi như muốn lật tung trời đất Còn An Hiểu Hy Cổ nhóc này dù là hạn bạt Nhưng con người đều có tình cảm Sống chung ngày qua ngày Chúng tôi đã sớm cò nhau như người một nhà Bây giờ bị kẻ khác bắt đi Sống chết chưa rõ Sao tôi có thể không phấn nộ Ngày lúc nắm đấm của tôi sắp ráng xuống Lường tinh yên bất ngờ lao đến Hét lớn Không phải ông ấy làm Điều không nhờ ông ấy giúp Cả nhà em đã chết từ lâu rồi Lời nói của lường tinh yên Khiến tôi khửng lại đôi chút Tôi nhìn vết thương trên cổ cô ấy Khá vuốt vè Rồi chầm giọng hỏi Vậy rốt cuộc là ai Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Âm dương Pháp Vương lau vệt máu nơi khóe miệng Khé cười khổ Rồi ngồi phịch xuống đất Ông bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối Khi câu chuyện kết thúc Ông chỉ tay về hướng mà khuê cốt Pháp Vương đã chạy trốn Nói Giờ nếu ngươi nhanh chóng đuổi theo Có lẽ vẫn còn kịp Không chần chừ Tôi lao đi Tốc độ như cơn lốc xoáy Băng qua bầu trời sau dấu khí tức còn sót lại, tôi đuổi theo không ngừng vượt qua quãng đường hơn 500 km, nhưng cuối cùng dấu vết cũng biến mất. Mặc dù không cam lòng, tôi đành quay trở lại. Khi tôi trở về lương gia, hiện trường đã được dọn dẹp sơ bộ, Lương Bác đang chỉ huy xử lý hậu quả, còn Âm Dương Phàm Vương thì ngồi ăn gà rán. Nhìn cảnh tượng ấy, cơn giận trong lòng tôi lại bùng lên. Hắn chạy đi đâu rồi? Nói mau! Âm Dương Pháp Vương thản nhiên cắn thêm một miếng gà, chậm rãi nói. Ây, còn có thể chạy đi đâu, chắc chắn là về Phổ Đà Sơn để lĩnh công rồi. Tôi gần giọng ánh mắt như dao nhọn nhìn thẳng vào mắt ông ta. Phổ Đà Sơn ở đâu? Nghe vậy, Âm Dương Pháp Vương khửng lại, có chút bất ngờ nói. Nghe ý của người là định một mình xông lên Phổ Đà Sơn à? Tiểu tử, đừng kích động. Nơi đó đáng sợ hơn ngươi tưởng Đi vào rồi e rằng không ra được đâu Tôi lạnh lùng đáp Sáng mặt đầy sát khí Bất kể đối thủ là ai Kẻ nào dám động đến người phụ nữ và con của ta Thì nhất định phải chết Dòng có vảnh ngược Chạm vào là chết Bình thường tôi đối với người hay ma quỷ Đều không dễ dàng ra tay giết chóc Nhưng một khi đã chạm vào giới hạn của tôi Thì không có gì để thương lượng nữa Âm dương Pháp Vương nhách mép, tỏ vẻ người vẫn còn quá trẻ, cơn giận trong tôi lại bùng lên. Phổ Đà Sơn các người thì có gì gây gớm, không phải dựa vào cơm người, cơm linh hồn mà lớn mạnh sao? Trong mắt ta, các người còn bị ổi hơn cả U Minh Điện, dù U Minh Điện tàn nhẫn, nhưng ít nhất không giả nhân giả nghĩa. Còn các người, miệng thì niệm A-di-đà Phật nói nhân từ nhưng lại làm toàn chuyện cầm thú, cái thứ như vậy còn tồn tại trên đời làm gì? Âm dương Pháp Vương bất ngờ Nghi hoặc hỏi Sao người biết mục đích tìm xác của ta Ai nói cho người biết Liên quan gì đến người Hiện tại người chỉ cần nói cho ta biết Phổ Đà Sơn ở đâu Nếu không đừng trách ta trở mặt Tôi vừa nói Sát khí lại tỏa ra dày đặc Mẹ nó Tôi thật muốn bóp chết tên hòa thượng này Nếu không phải ông ta dẫn đường Làm sao khuê cốt Pháp Vương Lại xuất hiện ở giang âm Âm dương Pháp Vương cắn một miếng gà rán, thản nhiên nói. Nói cho người biết, chẳng khác nào để cho người đi chịu chết. Ta không xuống địa ngục thì ai xuống, giết ta đi. Tôi giận đến mức không còn chỗ để phát tiết. Tên hòa thượng này giống như hòn đá trong hố xí, vừa thối vừa cứng đầu. Dù mềm mỏng hay cứng rắn gì cũng không ăn thua. Nghĩ một lúc, tôi thay đổi câu hỏi. Khuệ cốt Pháp Vương bắt hiểu hy làm gì? Leo có nguy hiểm đến tính mạng không?" Âm Dương Pháp Vương trầm ngâm một hồi, chậm rãi nói: "Hạn Mạt là loài sinh ra từ Hỗn khí thiên địa, không già không chết, mỗi trăm năm sẽ có một lần huyễn hóa. Trải qua 9 lần huyễn hóa thành thánh, trong tất cả các huyết mạch, Hạn Mạt là loài gần với tứ đại cường thi thủy tổ nhất. Hơn nữa, cơ thể của Hạn Mạt cực kỳ cứng rắn, pháp khí thông thường không thể làm tổn thương." Nhưng nó cũng có điểm yếu Đó là hồn phách rất yếu Chỉ tương đương với một âm dương sư cỡ trung Nếu ai đó xóa bỏ hồn phách của hàn bạc Và nhập hồn mình vào Hàn bạc sẽ tiến hóa một lần nữa Trở thành cương thi vương Ngang hàng với cương thi thủy tổ Nghe đến đây Tôi không cần ông ta giải thích thêm Tôi đã hiểu được mục đích của khuê cốt pháp vương Tìm thân thể và hồn phách Nhưng so với cơ thể của người thường Cơ thể hàn bạc rõ ràng là hoàn hảo hơn. Một khi thành công, Cơ thể này không những không bị phá hủy, Mà còn không cần tìm kiếm thêm hồn phách và thân thể khác. Hơn nữa sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Nói vậy, Tạm thời An Hiểu Hy sẽ không gặp nguy hiểm. Ít nhất cho đến khi cô bé đã đến đỉnh cao, Thì chúng mới bắt đầu tánh hồn phách để thực hiện âm mưu. Tôi không khỏi cười lạnh lùng, Tính toán của họ cũng khéo lắm. Nhưng làm sao tôi có thể để họ đạt được mục đích, Cứ nói tôi tự cao tự đại, hay lấy chứng chọi đá cũng được. Lần này, tôi tuyệt đối không để thánh địa phẩm môn Phổ Đà Sơn được toàn quyền. Dù thế nào cũng phải khiến bọn họ trả giá thật lớn. Lúc này, Lương Tĩnh Nghiên đỏ hoe mắt bước vào, rõ ràng là đã không giận lâu. An Hiểu Hy vốn do cô ấy một tay nuôi lớn, coi như con ruột mà yêu thương hết mình, bây giờ cô bé bị khuyết cốt phàm vương bắt đi, sống chết chiều rõ. Làm sao mà cô ấy không đau lòng Đến chết đi sống lại chứ Lương tinh yên nhìn tôi Giọng nghẹn ngào nói Hiểu Phi anh nhất định phải cứu Hiểu Hy về nhé Tôi ôm cô ấy vào lòng Kiên định đáp Yên tâm đi Không lâu nữa Hiểu Hy sẽ trở về với chúng ta Nói xong tôi quay người Về phía âm dương pháp vương Có giọng nói Người nói đi Làm thế nào để đến được phổ đa sơn Yên tâm phổ đa sơn các người dù mạnh Nhưng muốn giết ta thì còn xa lắm Lời này tuy có chút cường điệu Nhưng không phải hoàn toàn vô căn cứ Dù hiện tại tôi không phải đối thủ của thi khôi Nhưng nếu chỉ cần thoát thân Thì không thành vấn đề Với những lá bài tẩy Như vạn linh phục quỷ chú Tình thiên địa thần chú Tôi đủ khả năng khiến phổ đà sơn gà chó không yên Tất nhiên là âm dương pháp vương nghi ngờ lời tôi Chỉ liếp tôi một cái Rồi lại quay sang gặm đùi gà Không thèm nói câu nào Đúng lúc này, một người quen khắc bước vào, không cần nói, mọi người đều đoán ra, đó là ông lão bảo vệ. Ông lão vẫn bộ dáng lồi thổi như cũ, theo sau là một cô gái trẻ trung, cô gái ấy có mái tóc đen dài buông xóa, đôi mắt lấp lánh như bảo thạch, mặc áo bó sát cùng với quần sọc, đôi chân trắng nón thoang dài đầy mê hoặc. Cô gái ấy không ai khác chính là Liêu Thi Thi, hai người từ trên trời đáp xuống, có thể thấy rõ là tới trong vội vàng. Khi lưu thịt thì nhìn thấy tôi Đôi mắt sáng lên Miệng chu lên nút nịu Lao tới ôm chặt lấy tôi Giọng nhõng nhéo nói Cha ơi lâu lắm rồi con không gặp cha mẹ Con nhớ hai người lắm Nghe vậy tôi khẽ xứng người Cô bé này dù cơ thể và sức mạnh phát triển vượt bậc Nhưng tâm trí vẫn chỉ là một đứa trẻ Tôi xoa đầu cô bé Dịu dàng nói Ta cũng nhớ con lắm Dạo này con có ngoan không thì thì ngưỡng lên giọng trong trchèo như chim sơn ca con ngoan lắm còn rất nghe lời ông ở bên cạnh Lươngĩnh Yên vốn đã biết đến sự tồn tại của Lưu thì nên không quá ngạc nhiên nhưng tiếng gọi mẹ của Liưu thì là khiến cô nhớ đến An hiểu Hy nước mắt liền tuôn rơi không ngừng ông lão bước vào ánh mắt lướt qua tôi một lượt sau đó dừng lại ở Â Dương Pháp Vương trong ánh mắt ấy thoáng lên vẻre chừng chán ghét thậm chí là sát ý. Ông hừ lạnh một tiếng nhưng không nói gì thêm, rồi quay sang tôi hỏi thẳng. "Phải chăng đại nạn đã xảy ra? Chuyện rốt cuộc là thế nào? Nói rõ cho ta nghe đi." Tôi gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, ông lão nhíu mày nhìn tôi, hỏi: "Vậy ngươi định làm gì?" "Tôi muốn giết khỏe cốt phàm vương, cứu an hiểu Hy về." Tôi lạnh lùng đáp. Ta đã nói với người từ mấy ngày trước rồi Làm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ Đừng quá nóng vội Phổ Đà Sơn rất đáng sợ Dù thực lực của người tiến bộ vượt bậc Nhưng vẫn chưa đủ để gây chuyện ở đó Quyết định của người không chỉ ảnh hưởng đến bản thân Mà còn đến đại cục Cần phải cân nhắc Ông Lão sốt ruột Giọng đầy khuyên nhủ Tôi lắc đầu Giọng hơi gắt như không nhằm vào ông Tôi có lý tưởng của mình Và tôi cũng có những điều cần bảo vệ Nếu tôi không thể bảo vệ người thân Bạn bè của mình Thì làm gì còn từ cách để nói đến cứu thế Tôi không cao thượng đến mức hy sinh người thân Vì người khác Đó là giới hạn của tôi chúng quỳ là trung quỷ Còn tôi là ngô hiểu phi Nghe xong ông lão trầm mặc Một lúc lâu sau Ông mới chầm rãi nói Ai có lẽ người nói đúng Nếu ngay cả người thân Bạn bè bên cạnh mình cũng không bảo vệ nổi Thì còn nói gì đến bảo vệ người khác sao Dù người quyết định như thế nào Ta đều ủng hộ vô điều kiện Nghe vậy tôi mỉm cười Cất giọng dứt khoát Tôi sẽ đánh lên phổ đà sơn Để cứu an hiểu hy Đối với câu trả lời của tôi Ông lão không tỏ ra quá bất ngờ Chỉ lắc đầu cười khổ Lúc này Liêu thi thi lại tràn đầy tự tin nói Cha đừng lo Con sẽ đi cùng cha Con bây giờ giỏi lắm đó né thế, tôi phải cẩn thận quan sát cô bé này một lần nữa. Điệt, khí tức của con bé mạnh kinh khủng. Nếu tôi đấu với nó mà không dùng đến tuyệt chiêu cấm kỵ thì tỷ lệ thắng cũng chỉ khoảng 3 phần. Liêu Thi Thi đã đạt đến cấp độ thi khôi, thật sự quá đáng sợ. Tôi quay đầu lại hỏi ông lão. Ông có biết Phổ Đà Sơn ở đâu không? Âm Dương Pháp Vương không chịu nói, tôi chẳng biết làm sao, cứ như cầm dao bếp định chém người mà lại không biết người ở đâu. Thật sự bất lực Ông lão chậm ngâm một lúc Rồi chậm rãi nói Ta có thể tìm được phổ đà sơn Mặc dù nơi đó cũng đã dùng cấm thuật Để ẩn mình Nhưng không phải là không thể tìm thấy Ba môn phái lớn đều biết vị trí của nó Chỉ là không ai nói ra mà thôi Âm dương pháp vương lúc này vừa gặm đùi gà Vừa liếc mắt khinh thường nói Nói khoác Dựa vào ông mà cũng đòi tìm phổ đà sơn sao Tôi nhìn qua, thấy ông ta vẫn đang gặm đùi gà. Mà thật kỳ lạ, khi ông ta liếm từng miếng thịt, từ chỗ bị thương phát ra ánh sáng mờ mờ, giống như những con đòm đóm nhỏ bám vào vết thương, khiến chúng mau lành đến kinh ngạc. Tên này đúng là có chiêu trò hồi phục quái gì. Nghe vậy, ông lão cười lạnh, liếc nhìn âm dương Pháp Vương với ánh mắt thâm sâu, dường như có gì đó ẩn sâu trong lòng. Sau đó thản nhiên nói. Thiên linh tam huyền ngũ thành đồng, tam hợp bạch mẫu hóa thành không. Giờ dần ba khắc vừa bãi đường, quan cưỡi nữ quỷ mộng thành không. Âm dương Pháp Vương vừa nghe xong, lập tức cứng người, chiếc đùi gà trong miệng cũng rơi xuống đất. Hắn bật dậy, ánh mắt kinh hãi nhìn ông lão, giọng đầy sợ hãi nói: "Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Ông lão nhún vai, giọng điệu thản nhiên nói: "Chỉ là một lão nhân xem tướng mà thôi." Ánh mắt của âm dương pháp vương lập tức dấy lên sóng lớn trong lòng Những câu vừa rồi của ông lão Không chỉ miêu tả chính xác quá khứ của ông ta Mà còn tiết lộ sinh thần bát tự Thứ vô cùng quan trọng đối với người tu đạo Một khi bát tự bị lộ Rất dễ bị người khác lợi dụng để dở trò Hậu quả khó lường Điều đáng sợ nhất là Chỉ có rất ít người biết được những điều này Vậy mà đột nhiên có một lão nhân xuất hiện Nói chính xác từng chữ Khiến âm dương pháp vương không khỏi kinh hoàng lúc này âm Dương Pháp Vương không dám xem thường ông lão nữa ánh mắt đầy vẻ kiêng sẻ ông lão quay sang tôi nở một nụ cười ý vị thâm trường thường ngày thấy người thích thể hiện lần này lão nhân này trơ lớn một lần với người cho ta một ngày chuẩn bị gọi thêm vài người giúp sức dù gì thì hạn bạc cũng là một dạng cương thi ta có thể gọi Minh Cương ngân thi lão yêu Hắc Sơn đến góp vui nếu cần thiết phục thêm vài vị trong ngũ tiễn, cùng lắm thì gọi cả nghiưu đầu mã diện, chúng ta là một trận lớn cho đáng. Tôi không khỏi thở dài trong lòng, hóa ra ông lão cũng là người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Việc mời Minh Cương Khương Khôn, Ngân Thư Bảng Sơn lão yêu thì tôi thấy ổn, nhưng gọi đến cả Hắc Mạch vô thường hay nghiưu đầu mã diện hơi quá rồi. Hiện tại minh giới vốn đã loạn lắm rồi, sao có thể thiếu được những nhân vật trọng yếu như họ. Thêm vào đó, Từ một góc độ nào đó mà nói Sức mạnh của hắc bạch vô thường Và nghiêu đầu má diện tùy không tệ Nhưng với tôi bây giờ Họ không còn là lựa chọn hàng đầu nữa Hiện tại 5.000 cương thi ở núi Đạo Nhân Đã hoàn toàn đột phá Mỗi con đều không thua kém gì hắc bạch vô thường Thậm chí một nửa trong số đó Còn mạnh hơn Đây là một lực lượng hùng mạnh Vốn dĩ tôi định giữ lại để sử dụng Trong trận chiến cuối cùng Nhưng xem ra Bây giờ phải dùng trước một phần rồi Tôi nhìn ông lão thản nhiên nói Hắc bạch vô thường và nghiêu đầu má diện Thì không cần phiền tới họ đâu Ông cứ gọi Minh Cương và nhóm của họ là đủ rồi Tôi cũng đi tìm thêm vài người để hỗ trợ Ông lão gật đầu Sau đó nhìn tôi Nghiêm túc nhắc nhở Nhớ nhé Đã dường cùng thì không có đường quay đầu Một khi chuyện này làm ra Thân phận của người sẽ hoàn toàn bại lộ Không thể nào che giấu thiên cơ được nữa Người phải suy nghĩ kỹ Tôi cười lớn Vỗ bài ông nói Không cần nghĩ nhiều Ngày nào cũng đi cả khiệm mấy đứa nhị thế tổ Tôi cũng chán rồi Lần này chơi lớn Cả khiệm cả đại môn phái luôn Xem ai cản được tôi nào Ông lão nhìn tôi Thấy tôi không hề do dự Liền không nói thêm gì Xoay người chuẩn bị đi Nếu tôi vừa rồi tỏ ra lưỡng lự Chẳng chắn ông sẽ ngay lập tức hủy bỏ kế hoạch. Nhưng thấy tôi kiên quyết như vậy. Ông cũng không trì hoãn. Nhanh chóng bước ra ngoài. Tôi cũng rời đi. Chuẩn bị lên đường đến núi Đạo Nhân. Trước khi đi. Tôi dặn lưu Thị Thị ở lại trong coi lương ra. Có một thi khôi như cô bé canh giữ. Trừ phi đối phương điều động cả bầy thi khôi hoặc quỷ vương. Nếu không thì không có gì đáng ngại. Tôi bay lên không chung. Hướng thẳng tới núi Đạo Nhân. Lúc này. Thương thế của âm dương Pháp Vương đã gần như hồi phục hoàn toàn. Ông ta đứng lặng lẽ nhìn bóng dáng tôi khuất dần, trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Nói thẳng ra, ông không tin tôi có thể gây ra bất kỳ rắc rối nào đáng kể cho Phổ Đà Sơn, bởi ông biết rất rõ sự đáng sợ ở nơi đó. Tuy nhiên, từ sâu thẳm trong lòng, ông lại âm thầm hy vọng tôi có thể làm được điều gì đó, ít nhất là gây ra một chút bất ổn cho Phổ Đà Sơn. Giống như sóng lên một hồ chuông cảnh tỉnh, Bởi vì hiện giờ Phổ Đa Sơn đang ngày càng trở nên cực đoan Dần dần nghiêng về phía những môn phái tà ác Đó là điều mà ông không muốn chứng kiến Đối với ông Phổ Đa Sơn từng là lạc thổ nhân gian Và ông không muốn nơi đó Biến thành một nơi đầy sự tàn bạo và tham lam Ngoài ra Ông ta cũng đoán ra thân phận của tôi Chúng Quỳ chuyển thế Mặc dù có phần bất ngờ Nhưng điều này lại giải thích được rất nhiều điều Như tại sao khi tôi vượt qua phong tay lại xuất hiện lôi điện thiên cung kiếp? Về trận chiến lớn hàng vạn năm trước ông cũng từng nghe qua một vài chuyện. Cách làm của phổ Đa Sơn trong trận chiến đó khiến ông không khỏi có những lời bình phẩm châm biếm. Với sức mạnh của phổ Đa Sơn chỉ cần họ phái ra vài vị trưởng lão tham chiến là có thể dễ dàng đánh bại U Minh Điện. Thế nhưng họ lại đứng ngoài cuộc để mặc nhân gian máu chảy thành sông. Có thể nói Sự hùng hãn và kiêu ngạo của U Minh Điện không thể tách rời khỏi sự dung túng của Phổ Đà Sơn. Đường Diên ông cũng hiểu rằng ẩn sau đó chắc chắn có những nguyên nhân phức tạp mà bản thân ông không đủ tư cách để biết. Ngoài ra, hàng vạn năm trước, Phổ Đà Sơn còn từng cử một nhóm gọi là đội thu thập thi thể, chuyên đi gom những thi thể có sinh thần bát tử và vận mệnh giống hệt với các trưởng lão của họ. Đáng ghê tởm hơn, không chỉ thu thập sáng chết, Họ thậm chí còn bắt cả người sống Điển hình như sư phụ của ông Người đã đổi cơ thể vài lần Trong suốt hàng trăm năm tu luyện Chính những hành vi này Đã khiến ông cầm phấn không chịu nổi Cảm thấy buồn nôn đến mức không thể dung thứ Cũng chính vì thế mà lần này Ông nhận nhiệm vụ để ra ngoài thư giãn Không ngờ lại gặp phải chuyện này Dù biết tôi là trung quỷ chuyển thế Mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều Nhưng âm Dương Pháp Vương Vẫn không cho rằng Tôi có khả năng gây rắc rối lớn gì cho Phổ Đa Sơn. Dù sao thì, những kẻ được gọi là quỷ vương trong mắt Phổ Đa Sơn cũng chẳng phải điều gì ghê gớm. Thế giới này rộng lớn vô cùng. Chỉ khi đạt được sức mạnh càng cao, con người ta mới có thể nhìn thấy xa hơn. Nhưng đồng thời, sức mạnh càng cao, lại càng dễ mất đi khả năng nhận thức chính xác về bản thân và bản chất của thế giới. Lúc này, ông lão đứng trong sân lương gia, Nhìn lên bầu trời đêm đen kịt Nét mặt phức tạp Miệng lầm bẩm Ngàn năm trước Ta đã cứu mạng các người Không biết các người còn nhớ không Nếu đến Điều đó chứng tỏ trời đất này vẫn còn có đạo nghĩa Nếu không Trời đất này vốn không thuộc về mấy người chúng ta Muốn ra sao thì ra Diễn lời Trên tay ông lão xuất hiện một lá bùa rực rỡ Với năm sắc màu Nhưng trên lá bùa không phải là những chú ngữ trừ quỷ hay hóa âm phù Mà lại được vẽ những hình đồng tiền Mỗi đồng tiền mang một màu sắc khác nhau Ông lão bắt đầu lầm nhầm chú ngữ Lá bùa phát ra ánh sáng 5 màu rực rỡ Sau đó đột nhiên bay vút lên trời cao Xoay tròn nhanh chóng như một la bàn khổng lồ Sau đó, ông bắt đầu lớn tiếng gọi tên từng người một Mỗi lần gọi, lá bàn thất sắc đều phát ra một luồng sáng rực rỡ Bắn thẳng về bốn phương tám hướng Như những ngôi sao băng Lan tỏa khắp trời đất Khi lão gọi đến tên cuối cùng Lão khẽ cười Rồi thân hình đột nhiên bay lên Hướng về phía đông bắc mà lao đi nhanh như chớp Âm dương pháp vương đứng nhìn Vì những thủ đoạn của ông lão Làm cho kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời Miệng lầm bầm Một lời hóa ba ngàn Từ ngữ tụ tam nguyên Thủ đoạn cao minh như vậy Rốt cuộc ông ấy là ai chứ Ông lão vừa sử dụng Một thủ đoạn gần như phiên bản nâng cấp Của thiên lý truyền âm Có thể đồng thời gửi thông điệp đến nhiều người Trong nhái mắt Đây là một biểu hiện đỉnh cao của kỳ môn độn giáp Một thủ đoạn nghịch thiên Trong thông điệp truyền âm Ông lão không chỉ tiết lộ toàn bộ thân phận của tôi Mà còn kể rõ mọi chuyện vừa xảy ra Kèm theo lời mắng chửi không tiếc lời Nhằm vào phổ đà sơn Cuối cùng ông lão khẳng định Ngàn năm trước, chính Trung Quỳ đã liệu mình cứu các người, mới có thể để các người sống sót đến hôm nay. Những hành động của phổ Đà Sơn đã trọng dân trời đất. Hôm nay, lần này chúng ta sẽ đến đòi lại công bằng. Nếu các người còn nhớ ân tình ngày ấy, hãy cùng ta lên đường. Nếu không muốn, ta cũng không ép. Có thể nói, lời truyền âm của ông lão đã khiến thế gian vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc nổi lên sóng gió dữ dội. Dưới vực sâu vạn trượng của Thái Sơn, những dao động pháp lực mãnh liệt lan tràn, kèm theo bóng dáng người lấp ló và tiếng lầm bầm khe khẽ. Thôi được rồi, thôi được rồi, cái thân tàn này cũng nên cử động một chút. Ta muốn xem thử Phổ Đà Sơn, nơi được gọi là thánh địa phần môn trong truyền thuyết này rốt cuộc trông như thế nào. Trên tiền nữ phong của Hoàng Sơn, một lão đạo sĩ khoác trên lưng bầu rượu đang say mềm đến mức mắt nhắm mắt mở cân bất cẩn ông chượt chân rơi khỏi đỉnh núi kỳ lạ thầy đạo sĩ này như đang ngộ say cứ lơ lửng giữa không chung từng làng xương mù bông lên đỡ lấy ông ấy ngay sau đó một luông ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy thân hình ông đạo sĩ dường như vừa hiểu ra điều gì bật cười sảng khoái Liều Bá Nguyên lão giả này vẫn chưa chết sao <cười> quả nhiên tai họa sống ngàn năm mà Được thôi Đời có một chi kỷ Không hề cô độc Kệ đi Dù là phổ đa sơn hay cái gì ta cũng đi theo ông ấy một chuyến Vừa dẫn lời Thân ảnh lão đạo biến mất trong ánh sáng chói lòa Trong thần đông giá Một đại hán lực lưỡng đang vung dìu bổ củi Bên cạnh hắn ta là một con hổ vằn to lớn đến kích người Khí thế uy nghiêm Nhưng con hổ này lại đang nằm lười biếng Ánh mắt dìu ngoan nhìn đại hán trông vô cùng thuần phục. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng lóe lên, Đại Hán vươn tay chụp lấy, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó, hắn quay sang hổ văn hen lớn một tiếng. Con hổ lập tức mọc ra đôi cánh khổng lồ, vững mạnh bay lên không trung. Đại Hán liền nhảy lên lưng hổ, cả hai nhanh chóng biến mất vào khoảng không. Vào thời điểm này, ba đại môn phái của nhân gian là Long Hổ Sơn, Thiên Sư phái và Mao Sơn cũng đã nhận được tin tức lão truyền ra. Bên trong các phái trở nên náo loạn Các trưởng giáo nhanh chóng triệu tập các trưởng lão để bàn bạc Có người đồng ý ra tay Nhưng cũng có người e ngại sức mạnh của phổ đà sơn Sợ dưỡng họa vào thân nên không tán thành Có người mắng phổ đà sơn vô liêm sỉ ứng hiếp quá đáng Nhưng vẫn không đồng ý giúp đỡ Có kẻ hoàn toàn không nhớ đến việc Trung Quỳ đã hy sinh tính mạng để cứu họ ngàn năm trước Mà thẳng thừng từ chối Trong khoảnh khắc này Sự phức tạp và huyền hại của nhân tính bộc lộ rõ ràng. Những hành động hy sinh tất cả để cứu người khác trong mắt một số người có khi chỉ là hành vi ngu ngốc và vô nghĩa. Trái ngược với sự tranh cái do tự và vô ơn của ba phái nhân gian, Ngũ Tiên ở Đông Bắc thì hoàn toàn không có bất kỳ sự lưỡng lự nào. Mỗi tộc đều nhanh chóng dẫn người của mình chạy tới. Dù đồng ý hay không, tin tức này đã lan truyền với tốc độ chóng mặt, gần như toàn bộ giới tu đạo nhân gian đều biết đến. Phản ứng của mỗi người mỗi khác, có người vỗ tay khen ngợi, cũng có kẻ cười lạnh mắng ngu ngốc, lấy chứng trời đá. Lúc này, tôi đã gần đến núi Đạo Nhân, hoàn toàn không hay biết rằng ông lão Đa Lan truyền tin tức này. Núi Đạo Nhân giờ đây, sau khi được thanh tẩy bằng Thiên Địa Thần chú, trở nên tràn đầy sức sống, cây cỏ tươi tốt xanh mướt, mọi sinh vật sống tại đây đều có cơ hội tu linh hóa hình. Đây chính là uy lực của Tịnh Thiên Địa Thần chú. Tôi không có thời gian tìm lão nhân kia, nhanh chóng lao về phía bạch liên quan. Chưa kịp đến gần, tôi đã cảm nhận được tử khí nồng nặc, đáng sợ đến mức khiến tôi giận cả tóc gáy, lạnh cả người. Lý Hiếu Đức từ xa đã cảm nhận được sự xuất hiện của tôi. Hắn lào tới, thì khí nồng nặc xuyên thẳng lên tận trời. Sau mặt hắn giữ tợn kinh hãi, phía sau là một đôi cánh thịt dài hơn chục mét. Mỗi lần vỗ cánh đều tạo ra luồng khí mạnh mẽ khủng khiếp. Hiện tại, Lý Hiếu Đức quả thật là một bước lên trời Cảm nhận được sức mạnh khổng lồ Trong cơ thể của hắn Gần như không nhịn nổi mà gào lên liên hồi Đây là bởi vì hắn làm thái giám quá lâu Giờ mạnh lên lại càng kích động Vừa lao tới trước mặt tôi Hắn nhanh chóng biến lại hình người Cười nịnh nọt Chủ nhân đến sao không nói trước một tiếng Để ta có thể ra ngoài Nganh đón từ xa 10 dặm chứ Đột ngột như vậy Thật không lễ phép chút nào Ít nói nhảm đi Đang người tu luyện như thế nào rồi? Ta muốn dẫn các người đi đánh một trận. Thấy sao? Tôi đánh giá Lý Đức. Lúc chọn thân xác hắn đã nhắm vào một sát chết ở cấp độ phi thi. Cộng thêm mấy ngày tu luyện, giờ đã đạt đến đỉnh cao của phi thi. Chỉ còn cách bước chân lên cấp bạt một bước nhỏ mà thôi. Thực lực này thật sự rất mạnh. Tận nhiên, cái gọi là bạt này không giống với hạn bạt. Dù đều là bạt, nhưng sức mạnh chênh lệch rõ rệt chế cung cấp mà thôi. Hàn Bạt sau 9 lần huyễn hóa, huyễn mạch đã gần chạm đến tứ đại cường thi thủy tổ. Còn Bạt bình thường, trước khi nuốt thêm tinh huyết của hàng vạn cường thi rồi dần dần hòa hợp thì mới có chút hy vọng, nhưng sáng suốt thành công lại cực kỳ thấp. Trong lịch sử, số lượng cường thi từ ma cương tiến lên cấp Bạt có thể đếm trên đầu ngón tay, chứ chưa nói đến cấp độ ma cao hơn khối. Người ta nói rằng, một khi tiến hóa lên cấp ma Cương thi có thể tự tạo ra huyết mạch riêng Cùng với tứ đại cương thi thủy tổ Tạo thành ngũ đại thủy tổ Nhưng đây chỉ là truyền thuyết Chưa từng có ai thực sự thành công Nên vẫn chưa được chứng thực Chủ nhân Chúng tôi cực kỳ trân trọng cơ hội tu luyện Nên tiến độ rất nhanh Tất cả là nhờ vào chủ nhân ban cho chúng tôi thân thể Còn bày trận tu hội thi khí Nếu không Chúng tôi chẳng qua chỉ là một đám lệ quỷ Nói không chừng một ngày nào đó, cả một đạo sĩ sẽ bị tiêu diệt mất thôi. Vì vậy, chủ nhân chính là ân nhân của chúng tôi, chỉ cần chủ nhân lên tiếng, dù vào nước sôi lửa bỏng, chúng tôi cũng không chối từ. Lệ Hiếu Đức nói chẳng nhiều đinh đóng cột, kỹ năng nọt quả thật đỉnh cao, khiến tôi thoải mái vô cùng. Dù lời của hắn nói có chút thăng bốc, nhưng cũng xuất phát từ chân tình. Nói cho cùng, đám lại quỷ này đúng là khá tốt. Biết thế nào là biết ơn Không có thời gian nói nhảm với ngươi Màu gọi mọi người ra Theo ta đi đánh nhau Tôi mất kiên nhẫn nói Vâng chủ nhân Xin chờ một chút Lý Hiệu Đức khom lưng Sau đó biến hình lần nữa Đôi cánh khổng lồ lại hiện ra Hắn ngửa mặt lên trời hú dài Tiếng gào thét kinh hoàng vang rội Ngay sau đó Những tiếng gầm rú đáp lại từ xa xa Không khí xung quanh trở nên đặc quánh và nặng nề Khiến người ta cảm thấy ngột ngạt Khó thở Tường cụm mây dày đặc Hình thành từ thi khí bắt đầu tụ lại Che kín cả bầu trời Tiếp theo đó là tiếng vù vù Như sấm rèn vang vọng Đó là âm thanh từ những đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh Tôi nhìn về phía xa Thấy hàng loạt đèn lồng đỏ đang tiến lại gần Nhưng nào phải đèn lồng Mà chính là đôi mắt đỏ rực của lũ cương thi Những đôi cánh rơi khổng lồ vỗ mạnh Quấn theo tường cân mây đen và luồng khí xoáy, cảnh tượng vừa kinh hoàng vừa ớn lạnh. Nếu lúc này có một âm dương sư ở đây, chắc chắn sẽ bị cảnh tượng này dọa cho bất tỉnh. Hơn 5000 con phi thi bay tới trước mặt tôi, xếp thành hàng ngũ san sát. Những chiếc răng nanh sắc nhọn lên ánh sáng lạnh lẽo, còn đôi mắt đỏ rực đầy khăn máu, không khác gì những cỗ máy giết chóc. Chúng đồng loạt cúi đầu với tôi, đồng thanh hô lớn: "Chủ nhân!" Tôi khẽ gật đầu Không phí lời Nói thẳng Một lát nữa Ta sẽ tới một đại phái gây chuyện Chúng rất mạnh Vô cùng đáng sợ Nếu đi Có khả năng chúng ta sẽ tan biến hết Không còn dấu vết Vì vậy Ta không ép các ngươi Ai không muốn đi Thì có thể ở lại Nói xong Tôi lập tức xoay người Hướng về thành phố Giang Âm mà nào đi Lúc này trời đã gần sáng Thời gian gấp gáp Nên tôi không dám chậm chế Tăng tốc hết mức Điều khiến tôi ngạc nhiên Là cả 5.000 cương thi phía sau Không một ai quay đầu Tất cả đều theo sát Tông độ cũng chẳng hề thua kém tôi Bạn có thể tưởng tượng cảnh tượng hơn 5.000 cương thi Mỗi con cao tới 20 m Bay trên bầu trời không Ngoài từ chấn động Có lẽ chỉ còn lại kinh hoàng Cảnh tượng này tình cờ bị vài người yêu thích thiên văn bắt gặp Khiến bọn họ ngay lập tức ngất xỉu Nằm lăn quay ra đất Chúng tôi bay với tốc độ cực nhanh, giống như một đám mây đen khổng lồ di chuyển. Đi qua nơi nào, sinh vật ở đó đều hoàng sợ đến mức nằm dạp xuống đất, không dám động đậy. Những kẻ yếu tim thậm chí sợ tới chết ngay tại chỗ. Lúc này, lương gia dường như đã trở thành một căn cứ lớn. Thỉnh thoảng lại có người xuất hiện, đôi khi còn có cả yêu quái. Những người này không ngoại lệ, đều tỏa ra khí thế đáng sợ. Hơn nữa phong thái còn cực kỳ kỳ quặc Lương bác không ngần ngại Dành hẳn một mảnh đất rộng lớn Ở sân sau cho họ Còn gian lệnh cho gia nhân tuyệt đối không được bén mảng tới gần Trong số đó Có những người quen biết nhau Đứng tụm lại Nét mặt nặng nề Bàn tán điều gì đó Khi thời gian trôi qua Càng lúc càng nhiều người kéo đến Tiếng trò chuyện cũng mỗi lúc mỗi lớn Một số người tựa như lâu ngày gặp lại mừng rỡ ôm chầm lấy nhau Ngay khi bọn họ đang nói chuyện rôm ra, đột nhiên một luồng khí khí cực kỳ tà ập tới. Nhìn từ xa, một đám mây đen khổng lồ tựa như hắc vân áp thành, cuốn thẳng về phía này, mang theo uy áp ép tất cả. Mọi người tại hiện trường đều cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, sắc mặt lập tức trầm xuống. Có người kinh hô. Thật đáng sợ, thì khí khủng khiếp thế này, không lẽ có một con hàn bá trưởng thành đến đây? Không giống Mặc dù khí thức rất đáng sợ Nhưng không hề tập trung Mà lại rất phân tán Đây hẳn là một nhóm Một nhóm cường thi tụ lại với nhau Hơn nữa nếu đã có thể bay Ít nhất cũng phải là cấp độ phi thi Nhưng đời này làm sao lại có nhiều phi thi như vậy Một cao thủ nhờ cảm nhận khí thức Đã đoán được ra phần nào Sau đó cất tiếng nghi hoặc Dù sao đi nữa Tất cả những người tại hiện trường Đều lập tức cảnh giác Như thế đang đối mặt với kẻ địch lớn thì khí ngày càng dày đặc Nặng nề như một đám mây đen Đè nén tầm can mọi người Có kẻ không kìm được dên lên Trời ạ Đây phải là bao nhiêu con phi thi chứ Nhìn qua như vô tận vậy Chết tiệt Nhiều phi thi thế này đủ để phá hủy Vài thành phố rồi Kinh khủng quá Dọa chết tôi mất Những con phi thi này hình như đang hướng về chúng ta Chẳng lẽ là nhắm vào chúng ta? Có nên chạy không đây? Một kẻ nhát gan lầm bẩm Chỉ cần mỗi một con trong số này Nhổ một ngụm nước bọt thôi Cũng đủ để nhấn chìm cả đám huống chi cả năm nghìn con Ý tưởng bỏ chạy lué lên trong đầu kẻ đó Ủa? Nhìn kìa Phía trước đám phì thi đó Hình như có một người đang bay Toàn thân hắn bao phủ trong ngọn lửa Không phải là lửa địa ngục đấy chứ Nếu đúng vậy Người này hẳn phải là chuyển thế của Trung Quỳ Ngô hiểu phi rồi Một người sau khi quan sát kỹ liền kinh ngạc hét lên Không đúng Không phải lửa địa ngục Khí tức không giống Lửa địa ngục chỉ chứa khí tức của luân hồi Nhưng ngọn lửa này không chỉ có khí tức luân hồi Mà còn có sự định đoạt sinh tử So với lửa địa ngục thì mạnh hơn không ít Vì vậy mọi người nên cẩn thận Không chắc đó là Trung Quỳ Một sự im lặng bao trùm khi những lời này được nói ra Không ai dám khinh xuất trước ngọn lửa đầy uy lực ấy Và đội quân cường thi khổng lồ đang tiến gần Nghe thấy vậy, mọi người lập tức dồn tụ sức mạnh Đạo hạnh bừng bừng, cảnh tượng hết sức ngoạn mục Lúc này, tôi cũng chú ý đến tình hình bên dưới Hơi xứng lại, sau đó đoán rằng Đây hẳn là nhóm người mà ông lão đã mời đến giúp đỡ Tuy nhiên, trong số này chắc chắn có những kẻ ý chí không kiên định Đến chỉ để giò la tình hình Hoặc đơn giản là nước đục thả câu Nghĩ đến đây Tôi thấy cần phải thử thách và giăn đe một chút Nếu không Đến lúc đánh thật mà có nội gián phá dối Thì coi như xong đời Ngay lập tức tôi vùng tay lớn một cái Lơ lửng trên không trung Những con phi thi phía sau tôi cũng dừng lại Thu gọn đôi cánh trong đồng tác đồng loạt Âm thanh vang lên chấn động Tựa như một đội quân được huấn luyện bài bản Cảnh tượng này khiến các cao thủ bên dưới không khỏi lạnh gáy, trong lòng bất an. Chuyện gì vậy? Bao giờ cương thi lại nghe lời con người như thế này? Lại còn với số lượng khủng khiếp như thế? Đây là tình huống gì chứ? Ngay sau đó, tôi bộc phát toàn bộ khí thế. Lửa sinh tử luân hồi và thi quỷ chi khí tràn ngập bốn phương tám hướng, ép xuống bên dưới. Cùng lúc đó, những cương thi phía sau tôi cũng phối hợp hành động. Năm luồng thi khí quần quận tràn ra Đè nặng xuống mặt đất Dương mạnh này hợp lại khủng khiếp đến mức Khó diễn tả bằng lời Chỉ thấy nhà cửa gần đó sụp đổ Mà đất lún sâu Những người bên dưới đều biến sắc Hợp lực chống đỡ Cảnh tượng hoành tráng không thể diễn tả bằng lời Những cột sáng năng lượng dày đặc Chiếu dọi như che khuất cả bầu trời Ám lực từ đó lan ra Ảnh hưởng đến gần như cả nửa thành phố giang âm Lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. "Được rồi, Ngô Hiểu Phi, đây đều là người ta tìm đến giúp đỡ, đừng làm loạn nữa." Tuân ngẩng đầu lên nhìn, thấy ông lão đã quay lại, sau lưng còn có Minh Cương Khương Khôn, Hạng Sơn lão yếu A Biển, Ngân Thỳ và nhiều người khác. Ngay cả ngũ tiền Đông Bắc cũng cử không ít cao thủ đến hỗ trợ. Tuy nhiên, những cao thủ hàng đầu thì vẫn đang bế tử quan, dù muốn cũng không thể ra ngoài được. Những người đang bế tử quan tuyệt đối không ít Các trưởng lão Thái thượng trưởng lão của ba đại môn phái nhân gian Quỷ vương Cùng với một số thì khôi mạnh mẽ Đều đang đóng cửa tu luyện Hy vọng trong thời gian ngắn có thể đột phá thượng lực Bằng không Khi đại chiến ập đến Kết cục chỉ là cái chết Tôi dám tấn công phổ đà sơn Cũng nhờ suy đoán rằng Đa phần cao tăng ở đó đều đang bế tử quan Tình hình nghiêm trọng hơn so với các môn phái khác Suy đoán này của tôi rất đơn giản Như đã nói yếu tố quyết định thời gian sống của quỷ là sinh khí Còn của con người là tuổi thọ Dù là sinh khí hay tuổi thọ Tất cả đều bị hồn phách chi phối Hồn phách mạnh tồn tại càng lâu Điều này đúng cho cả người lẫn quỷ Sức mạnh và độ tinh thuần của hồn phách phụ thuộc hoàn toàn vào hồn tinh Tức là tinh hoa của hồn phách Đây chính là nền tảng cơ bản nhất của con người Thường ngày khi tôi nhắc đến việc bị thương tổn hồn cơ Thực chất là nói đến tổn thương hồn tinh Những cao tăng ở phổ Đà Sơn Vì đã sống quá lâu Hồn tinh của họ gần như đã cạn kiệt Để tồn tại Họ buộc phải bắt những người có bát tử Và mệnh cách tương đồng Lấy hồn tinh từ đó để bổ sung cho bản thân Những kẻ cần thân thể Cũng có lý do tương tự Vì thế tôi mới đoán rằng Dù phổ Đà Sơn mạnh mẽ Phần lớn sức mạnh của họ Đang ở trong trạng thái bế tử quan Hoặc ngộ đông Đây chính là lý do tôi dám ngông cuồng tuyên bố sẽ tấn công phổ Đa Sơn. Tuy nhiên, nếu đoán sai, e rằng tôi cũng khó toàn mạng. Có vẻ tôi liều lĩnh, nhưng thực ra là cẩn trọng tính toán. Thấy ông lão trở về, tôi mỉm cười thu hồi toàn bộ khí thế. Những gương thi phía sau cũng đồng loạt làm theo, khiến ông lão không khỏi kinh ngạc. Ông khẽ bước tới, chăm chú quan sát một lúc rồi thốt lên. Đây là 5.000 cương thi bình thường mà cậu nói sao? Đùa à? Đây rõ ràng là 5.000 phi thi. Hơn nữa, một số còn dám đột phá thành bạt rồi. Với đội quân này, cậu có thể dễ dàng săn bằng một môn phái đấy. Không có ba phần bản lĩnh, ai dám lên lương sơn. Tôi cười đáp lại, tôi đâu phải trung quỷ lúc nào cũng thích đơn phương độc mã hành động. Đánh không lại ư, tôi sẽ gọi cả đám đồng đội các người. Mỗi người một bãi nước bọt Cũng đủ nhẫn chìm cả đám rồi Đúng lúc này Minh cương khương khôn bước tới Khí thức mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi Xem ra thường lực của hắn lại tăng lên không ít Hắn liếc nhìn những cương thi phía sau Mỉm cười nói Không tệ Dám đánh cả chủ ý lên đầu tộc cương thi Của chúng ta cơ đấy Tôi chỉ cười hì hì Không nói thêm gì Sau đó tôi chạy tới chào hỏi Hác Sơn Lão Yêu Hắc ca lâu rồi không gặp Dạo này có lén nhìn mỹ nữ yêu tộc tắm không đấy <cười> Người đùa sao Hắc ca người mà để mắt tới cô nào trong yêu tộc Chỉ cần ngoác tay một cái Chẳng lẽ cô ta không ngoan ngoãn tự dâng tới cửa à Cần gì phải lén nhìn Hắc sơn lão yêu cười ha hả Khí tức quanh thân cũng mạnh mẽ vô cùng Xem ra hắn cũng không ngừng tiến bộ Còn Ngân Thi thì vẫn giữ dáng vẻ thật thà Cả người ánh bạc lấp lánh nổi bật một cách kỳ lạ. Sau vài câu chuyện khách sáo, tôi cũng rời xuống đất, nhưng tôi bảo Lý Hiếu Phúc chỉ huy đám phi thi ở lại trên không trung, đừng hạ xuống. Vì dù lương gia có rộng đến đâu, cũng không thể chứa nổi từng ấy người. Lúc này, ông lão đã xuống trước, như gầm lại bạn cũ, người này ôm, người kia trò chuyện, không khí cực kỳ sôi động. Thấy tôi bước đến, ông lão lần lượt giới thiệu từng người, tôi cũng mỉm cười đạm lẽ. Trong số đó, có một đạo sĩ mang theo bầu rượu trên lưng, tự xưng là Tam Tình Lão Đạo. Ông ta nghiêm túc nói: "Hôm nay, những người đến đây đều là kẻ có tình có nghĩa, người vì nhân gian hy sinh một lần, cũng coi như đã cứu giúp chúng ta. Vạn sự đều có nhân quả. Hôm nay, coi như chúng ta đến đây để báo ân."